Cụ Đồ An cũng nhớ các cháu đến mất ăn, mất ngủ. Nhiều hôm cụ cảm thấy như người mất hồn, để cái gì ở đâu cũng chẳng nhớ nữa. Mà Côn là đứa cháu để lại trong lòng cụ nhiều nỗi nhớ bồi hồi nhất. Lúc giá chầu lại nhớ cháu Côn thường nhai chầu hộ bà. Bưng bát cơm ăn, cụ lại nhớ cháu Côn thường hay gắp tiếp thức ăn lên bát cho bà. Tối tối đau xương, đau mình, cụ càng nhớ cháu Côn ngồi cạnh đấm lưng an ủi bà. Cụ nhớ cả cái tính tinh nghịch của cháu Côn. Côn hay rủ đám trẻ trong xóm đi trêu chó để chúng sủa om sòm, bị người ta đến nhà dày la bà ngoại. Một hôm, cụ đồ an đang cho lợn ăn ở vườn sau, nghe tiếng bà hàng xóm nói to đằng chiếc sân. Cụ Tú ơi! Cụ Tú ơi! Cháu nhà bà!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 Tôi cho cậu ấy một trận nên thân trời đất, con nhà khoa cử, nhà thầy, nhà quan có danh có giá mà nghịch ngợm như quỷ sứ, như bầy bò vô học. Cụ đồ chết lặng đứng. Lần đầu tiên bà bị một người hàng xóm chửi nặng lời, xúc phạm đến nề nếp gia phong, gia giáo. Vừa đau xót về những lời cay độc của bà hàng xóm, cụ vừa giận cháu định đánh cho mấy soi, nhưng bé côn đã chạy lại ôm chầm lấy bà.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 Cụ đồ ăn cơm ở nhà dưới với con gái Hoàng Thị An và người cháu họ ở xúc việc. Ba cha con ông Sắc ngồi cùng mâm ở nhà trên, nơi cụ Tú dành ba gian làm trường học. Bữa cơm gần xong, ông Sắc và miếng cơm cuối cùng hỏi. Hôm nay các con ở nhà học thuộc bài. Lạc dân chi lạc giả, dân diệt lạc kỳ lạc rồi chứ? Có mảng chơi quá không? Bé Khiêm thưa. Dạ. Chúng con đều học thuộc bài rồi, chỉ có em Côn đi trêu chó." Côn ngừng nhai miếng cơm trong miệng, mặt tái mét. "Trêu chó thế nào?" "Thưa cha, em Côn đã đầu têu cùng mấy bạn nữa đến ngõ nhà bà Chát, ném mảnh sành vào sân trêu đàn chó săn đang nằm trên sân, chó sủa dậy cả xóm. Bà Chát sang nhà ta mắng trước mặt bà ta là con nhà khoa cử, nhà thầy, nhà quan mà nghịch ngợm như Khiêm không dám nhắc lại nguyên những lời bà hàng sóng mắng. Ông Sắc để bát đũa xuống mâm. Bé Côn nắm chặt đũa, nhắm mắt lại, đợi cái bợp tai của cha sẽ ráng vào má mình. Nhưng nghe tiếng cha thở dài, Côn mở mắt thấy cha lặng lẽ đứng lên đi tới móc áo. Cha khoác lên người cái áo dài đen đi xuống nhà dưới. Côn, Khiêm đều nhìn theo cha. Ông Sắc đứng trước cụ đồ. Quanh tay, cụ đồ cũng đã buông bát đũa đứng dậy, ông sắc nói. Thưa mẹ, trưa nay lúc con đi vắng, ở nhà cháu Côn đã gây ra cái việc nhỏ mà tai hại lớn, gia phong ta bị những lời xúc phạm. Con là cha của cháu Côn, con dạy cái mang. Con xin lỗi mẹ và trước vong linh cha, trước vong linh nhà con, con chịu cái lỗi, phụ bất giáo tử hành tai. Con làm điều tai hại do cha không dạy bảo. Cụ đồ giọng xúc động. Sau lúc xảy việc, bé côn đã biết lỗi của mình và có hứa với bà là cháu sẽ không còn nghịch ngợm cái trò trêu chó hàng xóm nữa. Anh đứng phận làm cha, nhận cái lỗi con dạy cái mang. Mẹ đây là bà của nó, mẹ cũng có lỗi, con hư tại mẹ, cháu hư tại bà.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 Đủ 50 trang giấy rộng nộp cho cha rồi mới ăn cơm tối. Con làm những việc ấy trong 7 ngày. Vâng lời cha, con đã làm đầy đủ những việc ấy một cách vui vẻ. Quan phó bảng sắc mở trường dạy học. Người ở các huyện dọc sông Lam đến xin cho con học rất đông. Nhưng quan phó bảng chỉ nhận dạy một số ít. Ông dành một phần thời giờ để đàm đạo văn chương thời cuộc với Phan Bội Châu, Vương Thúc Quý. Nhất là từ sau chuyến đi Yên Thế tiếp xúc với Hoàng Hoa Thám trở về, Phan Bội Châu thường gặp gỡ quan Phó Bảng Sắc, quan Đốc Học Đặng Nguyên Cần, quan Nghè Ngô Đức Kế, các ông Đảng Thúc Hứa, Đặng Tử Kính, Đặng Thái Thân, Lê Văn Huân, Đặng Văn Bá, Tôn Gia Nhuần, cùng nhau lo việc đại nghĩa. Nhưng quan Phó Bảng Sắc cho là thời vận chưa phải lúc. Ông cũng khước từ cả việc triều đình Huế gọi vào Kinh Đô nhận chức, Ông lấy lý do phải ở nhà phụng dưỡng mẹ già. Đồ sát viện đã tư giấy về cho Tổng đốc Nghệ An xem xét lại thái độ phó bảng sắc đối với triều đình. Vì theo bản tự khai ra cảnh trong hồ sơ thí sinh thì Nguyễn Sinh Huy tức sắc mồ côi cha mẹ từ lúc còn nhỏ. Nay triều đình bổ nhiệm đi làm quan lại viên cớ có mẹ già. Quan Tổng đốc Đào Tấn biết rõ gia cảnh của quan phó bảng sắc đã làm tờ trình về triều đình Huế. Ông đề cao quan phó bằng sắc là một người có đức sáng, vợ chết đã thay vợ chăm sóc tuổi già của mẹ vợ. Bà mẹ vợ và bên nội bên ngoại đã khuyên quan phó bằng sắc lấy vợ kế để có người đỡ túi nâng khăn. Vì ông ở cái tuổi chưa tới 40 nhưng ông từ chối. Triều đình Huế căn cứ ở lời đề bạt của quan tổng đốc Đào Tấn đã vui lòng để quan phó bằng sắc ở nhà làm tròn chữ hiếu. Người con gái đầu có Nguyễn Thị Thanh của quan phó bảng sắc đã tới tuổi 18. Ông giao cả việc nhà và chăm sóc bà ngoại cho cô. Ông đưa hai con trai đi thăm bạn bè và viếng cảnh đẹp trong tình. Những nơi hợp cảnh, hợp người, ông thường ở lại lâu. Vừa dạy học, vừa thủ tạc với bạn, ngoạn cảnh núi sông, đền đài. Chuyến đi xa nhà đầu tiên, quan phó bảng sắc dẫn hai con ra diễn châu thăm một người bạn ở làng Vạn Phần, võ tất đắc mới từ quan trở về dạy học và ông đến làng Quỳnh Đôi để tạ ơn ông Hồ Sĩ Tạo người đã giúp đỡ ông vào học trường Quốc Tử Giám. Trên đường từ Vinh ra phủ diễn, Côn mang bên nách chiếc tay nải bằng vải tây điều chân đi dép ra bò bước thoan thoát theo cha nhưng Côn ham ngắm cảnh hai bên đường, thường tụt lại sau bị anh khiêm mắng, Côn cáu lại anh anh lắm lời quá ông Sắc quắc mắt nghiêm rộng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 Côn đặt chiếc khăn gói trên vai xuống bãi cỏ, khoanh hai tay trước ngực, giọng, chân thành. Xin anh cả tha lỗi cho em. Cậu cả khiêm rơm rớm nước mắt, chạy lại sách tay nải lên. Để anh mang đỡ em một đoạn, kẻo em mệt đi không kịp cha. Ba cha con phó bảng lại thùng thẳng bước trên con đường mà sông núi mây trời đẹp như bức gấm thêu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 Lại y như một con người cụt đầu đứng hiên ngang giữa đời Côn nói với cha Thưa cha, con muốn được cha chỉ bảo chúng con về sự tích ngôi đền ni Về tên của các hòn núi kia Trông lạ mắt quá cha ạ Thấy con ham muốn tìm hiểu về cội nguồn Ông Sắc bước đến bên gốc cây tùng già dở cơm nắm cho hai con ăn Dưới bóng cây cổ thụ, ba cha con quan phó bảng cùng nhìn về phía núi non biêng biếc trải tận chân trời xa. Ông kể cho con nghe trọn câu chuyện tình sử mị châu, trọng thủy. Côn ngạc nhiên hỏi cha, thành cổ loa ở mãi tận đâu thưa cha? Cha chưa đi tới đó, nhưng cha đọc sách thấy xa, xa lắm con ạ. Khiêm lắc đầu, giọng hơi kéo dài. Người đời xưa có lẽ họ bịa chuyện, chứ nàng Mị Châu kiếm đâu cho đủ lông ngỗng mà xảy khắp con đường dài ấy cha. Ông sắc cười, cô nói vẻ thán phục. Chuyện Mị Châu Trọng Thủy hay tuyệt, tài tình lắm. Còn nhận thấy vua nhà triệu nước tàu nham hiểm ghê gớm, chàng Trọng Thủy ngoan ngoãn làm theo mẹo của cha bầy đặt. Còn vua nhà thục nước ta lại trọng chữ tín, thành thật muốn hai nước ở kề nhau có hòa hiếu để dân được sống yên ổn làm ăn nhưng vua nước ta lại không đề phòng dự gian rào bội ước của vua nhà triệu nàng mị châu lại ruột để ngoài ra cha vậy, con vậy thì giữ nước làm sao được nhưng câu chuyện lại cho thấy điều đáng trọng không khinh được vua thuộc là người đã phải tự chém con gái mình và tự xử án mình bằng hành động nhảy xuống biển về tội để mất nước chứ không cam chịu nộp mình cho giặc nước. Quan phó bảng sắc, hơi sững sờ nhìn hai con, nhìn ngôi đền thờ thục phán. Con nói đúng, nước có lúc thịnh, lúc suy, đó là điều thường thấy trong trời đất, nhưng con người ta lại phải biết giữ chọn khí tiết. Vua thục phán thuộc loại đó, con hãy để ý về phong cảnh núi non, đền đài. Con vừa hỏi cha về hòn núi kia giống một người cụt đầu. Người ta thường gọi nó là hòn hai vai hoặc là núi tướng quân rơi đầu đó con ạ. Còn phía xa xa kia là hòn trống thùng. Từ hòn trống thùng, một dãy núi dài răng rạc sát chân trời, đó là núi Cơ Hai mắt côn trơm chớp nhìn theo hướng tay chỉ của cha, khiêm thì ngạc nhiên thốt lên. Ai tưởng tượng ra đầu tiên hình dáng các hòn núi ấy hẳn là mắt tiên, cha nhẹ. Từ lòng người mà suy ngẫm ra, con ạ, người ta còn gọi vùng núi ấy là vùng Ba Hòn. Theo chuyện kể từ hồi xửa hồi xưa thì nước ta có giặc từ phương Bắc tràn vào, dân ở khắp miền đất nước ta nhất tề đứng dậy chống giặc giữ nước. Từ vùng nghệ Tĩnh Ni có một vị tướng kéo đại binh ra Bắc đánh dư trăm trận, chẳng may trong một trận giáp chiến con ngựa của ông vấp phải cọc quỷ chân trước, bọn giặc súng lại. Ông bị một lát đại đao đi qua cổ, đầu rơi xuống đất. Ông nhoai người ra lấy được đầu lắp lên cổ và phi ngựa mà đường máu chạy trở về. Quân sĩ của ông cũng kéo cờ, mở trống, về theo. Trên đường về, vị tướng này đã gặp một ông lão tại phía bắc sông Mã, Thanh Hóa. Vị tướng dừng ngựa hỏi. Thưa ông, từ xưa đã có người nào bị chặt đầu lại chắp lên cổ mà sống được không? Thưa tướng quân, sống được à? Vị tướng lại thúc ngựa phi về tới Diễn Châu. Quân sĩ bùa ra tận vùng Yên Thành. Vị tướng gặp một bà già ở phía nam sông Bùng liền hỏi. Thưa cụ, xưa nay có người nào bị chặt đầu lại tự mình chắp vào cổ mà vẫn sống được không? Bà cụ lắc đầu. Loài quỷ, loài yêu tinh thì mới có thể bị chặt đầu này mọc ra đầu khác. Còn loài người nếu bị chặt đầu là chết. Bà cụ vừa nói sức lời, đầu vị tướng quân rơi xuống đất. Và ông đã hóa thành hòn núi hai vai. Ngựa của ông chạy thêm một đoạn lên vùng Yên Thành, hóa núi Mã Phục, tại làng Yên Mã. trống cờ cũng hóa thành núi, trống thùng, núi cờ rách. Nghe cha kể xong câu chuyện, khiêm vẻ mặt đâm chiêu nghĩ ngợi, côn mắt vẫn nhìn về hòn lèn hai vai, nói Cha ơi, ước vọng của dân ta thật là đẹp, tưởng tượng của người ta đến là tuyệt. Phải không cha? Con nói đúng, dáng núi non của quê ta thường thể hiện sự khát vọng của con người. Một hôm, ba cha con quan phó bảng sắc đi qua xã Bạch Ngọc, thấy đền quả sơn uy nghi hơn cả đền thục phán An Dương Vương, con lại ngạc nhiên hỏi cha, Chắc vị thần Ni có công lớn lắm, cho nên mới được dân làm đền thờ nguy nga, cha nhẹ. Đền Ni thờ một ông quan đời nhà Lý đó con ạ quan trường mà cũng bắt dân làm đền thờ. Ồ, tệ quá, phải không cha? Còn nghĩ hơi sốc nổi đó. Trong đám người làm quan có kẻ bất tài đục khuét nhân dân, lại có người tài cao đức trọng làm lợi cho dân được dân nhớ ơn làm đền thờ phụng. Con nên nhớ, đền Quả Sơn Ni là nơi thờ quan Lý Nhật Quang, ngày là con thứ tám của vua Lý Thái Tổ, được phong tước uy minh hầu. Năm tân Tỵ, vua Lý Thái Tông cử Lý Nhật Quang, vào làm quan coi giữ đất nghệ. Ngài đã có công mở mang bờ cõi, dẹp yên giặc phía Tây, phía Nam của đất nước. Chính Ngài đã giết chết vua chiêm là xạ đầu khi xạ đầu đem quân xâm lược nước ta. Nghề nông, nghề tầm tang, dệt lụa, đánh cá, làm muối được sớm thịnh hành khắp xứ nghệ là do công lao của quan Lý Nhật Quang. Khi nghe tin triều đình với Lý Nhật Quang trở về Thăng Long, Dân nghệ đã lũ lượt kéo đến tỉnh đường xin quan ở lại tiếp tục chăn dân. Nhưng ngài đã không thể làm khác với lệnh của triều đình được. Nên đường ngài về Thăng Long, bọn nịnh thần đã đón giết vì sợ có ngài tại triều thì chúng sẽ bị vạch mặt. Nhân dân nghệ an nghe tin giữ ni đã tự ý để tăng ngài và lần lượt làm 32 ngôi đền thờ uy minh hầu Lý Nhật Quang. Nghe xong câu chuyện của cha kể.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 và chạy lòng thầm nhớ những câu thơ trong Truyện kiều. Xè xè nấm đất bên đường, dầu dầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh, rằng sao trong tiết thanh minh mà đây hương khói vắng tanh thế này? Côn hỏi cha, Nguyễn Du đã để lại chuyện kiều mà bà ngoại thuộc, mẹ của con thuộc, dì An và bao nhiêu người ở làng ta đều thuộc, Công lao lớn ấy, sao dân lại không làm đền thờ ông Nguyễn Du, hả cha? Người quê mình không coi công việc làm thơ làm văn là trọng con ạ, thậm chí lại coi những người đàn giỏi hát hay là đồ xướng ca vô loài. Sao con lại thấy có ngôi đền thờ thằng ăn trộm bị đánh chết, hả cha? Quan phó bảng phỉ cười, cha làm sao giải thích nổi những điều ấy với con được. Thiêm trau ra chán, nhưng đã kìm được, chỉ nói mát em.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 Ba cha con quan phó bảng như rơi vào khoảng không và trong dòng suy nghĩ của mỗi người hiện lên một câu hỏi lớn về những việc đời. Trong chuyến đi về Hà Tĩnh, quan phó bảng sắc lưu lại huyện Đức Thọ một thời gian, phần nhiều cha con ông ở trong nhà ông Phạm Khắc Doãn. Côn đã được dịp nhìn tận mắt những dấu tích tội ác của thực dân Pháp vừa gây ra tại vùng lần này, là quê hương của Phan Đình Phùng, là đất đứng chân của nghĩa quân Cần Vương trong suốt 10 năm dòng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 Côn vẫn đi ở hàng đầu đám trẻ tới sinh quận công họ Hoàng. Từ ngoài hàng cây đầu làng cột vô số ngựa của các quan ở xa về dự lễ khánh thành dinh cụ quận. Những chiếc xe kéo gọng đồng vàng tróe, những chiếc cáng điều cáng vóc để san sát trong vườn cây. Trong sân gạch, các quan khách đang ngồi trên những bộ ghế tràng kỳ, ghế bành tượng bằng gụ khảm xà cừ, lót nệm gấm, vóc điều. Các quan khách đang hướng cả tâm trí về hòn non bộ. Theo ý muốn của Hoàng Cao Khải, mỗi vị khách tặng cho một bài thơ tứ tuyệt mà hòn non bộ là đề tài. Trong lúc các quan đang say xưa bình thơ uống rượu vui vẻ, đám trẻ làng đông thái đứng ngoài đường hoa xô nhau nhốn nháo, ngấp ngó vào sân, cồn vẫy tay về phía sau. Im nghe bình thơ kìa! Có tiếng đáp lại. Thơ của các quan nọ hay, nọ thích. Mấy tên lính hầu rượu nghe giật mình, các quan đều nghiêm mặt nhìn ra đám trẻ. Một tên lính toàn chạy ra đuổi đánh đám trẻ, nhưng ông Hoàng Cao Khải, vẻ cao đạo rộng lượng của một ông quan đại thần đang ở tại làng, nói Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò, chấp chi câu nói của đứa học trò đồng ấu ấy. Hoàng Cao Khải chống can đi xa, đám trẻ từ ngoài xa đã ùa chạy. Hoàng Cao Khải rụ dỗ Các cháu đừng sợ, Lại đây ông cho kẹo, cháu nào lúc nãy chê thơ các quan nếu làm được thơ hay ông sẽ thường nhiều thứ đẹp. Đám trẻ làng Đông Thái vẻ sợ sệt đã lần lần theo côn, đứng súng xít trước lối vào sân nhìn côn, vẻ cầu cứu. Côn nhìn các bạn ngồi quay sang nói với Hoàng Cao Khải. Ông ơi, ông phải hứa không đánh cháu nếu thơ cháu không vừa ý của ông. Ồ, đời nào ông lại nỡ đánh mắng cháu, dù cho cháu có làm điều chi dại dột Côn đọc chậm rãi, mắt đâm chiêu nhìn Hoàng Cao Khải. Kìa ba ông lão bé, con con, biết có tình gì với nước non. Hoàng Cao Khải gật gật đầu, đắc ý. Đám quan khách cũng nhìn cả về phía côn, lắng nghe, vẻ khâm phục. Côn đọc tiếp. Trương mắt làm chi ngồi mãi đó, hỏi xem non nước mất hay còn. Hoàng Cao Khải căng tròn cả hai mắt nhìn côn, giọng y hơi rung. Thằng bé Ni con ai? Con nhà ai hè Con quan phó bảng Nguyễn Sinh Sắc bên Nghệ An ạ, một em nhỏ đáp. Hoàng Cao Khải cầm cái can không vững đi trở vào, y nói lầm bầm. Hổ phụ sinh hổ tử. Cụ đồ An bị ốm, ông Sắc xuống làng chùa ở trong thời gian cụ đồ ốm nặng để thăm bệnh chạy chữa cho mẹ vợ. Côn hàng ngày đi học, về ở dưới làng chùa với bà ngoại trong những ngày bà ốm. Côn đã từng đau đớn về nỗi ông ngoại chết, mẹ chết, em chết. Lần này bà ngoại ốm nặng, Côn càng sợ hãi. Lúc nào cũng cảm thấy cái chết trực sẵn bên giường bà. Chị Thanh, anh Khiêm thường sợ ma lúc tối trời. Côn không biết sợ ma. Côn mắc võng đay, nằm gần giường bà. Để cùng với chị Thanh đêm đêm theo dõi bệnh tình của bà Tuy ốm nặng, cụ đồ vẫn thèm chầu Côn nhai chầu cho bà Cụ đồ vừa nhai chầu vừa nói thều thào với cháu ngoại Ngày cháu mới lọt lòng Bà đã mớm cơm cho cháu Giờ Dù bà dụng hết xăng Thì cháu lại nhai chầu cho bà Bà ơi, bà thèm ăn thứ chi Bà cứ việc nói để chúng cháu làm Bà cứ coi chúng cháu ở bên bà như mẹ chúng cháu đang còn sống. Bà ạ. Cháu công ơi, bà được ấm tuổi già chính là ở cha cháu, ở các cháu. Bà không nghĩ cha cháu là con rể mà còn hơn cả con trai nữa kia. Các cháu, nhất là cháu, hợp tính bà lắm. Cháu, cháu nấu, bà ăn mát lợi. Thuốc cháu sắc, đun nhỏ lửa, lấy nước vừa đúng với lượng thuốc. Không loãng quá hoặc đặc quá, dễ uống. Cháu ít tuổi mà ngủ ít, giống bà. Cháu ăn không gấp nặng đũa, nhường nhịn kẻ trên người dưới. Cháu sớm có lòng thương người, thương từng con vật nuôi trong nhà. Cháu làm được đôi việc nho nhỏ ấy là bà dạy, cha mẹ cháu dạy cho. Vậy mà chị Thanh, anh khiêm cháu cứ biểu cháu là đứa cứng đầu, bướng, nghịch trổ trời. Hay lý sự đó bà ạ? Cháu sáng ý, cháu lanh tay nhạy miệng, khác với những đứa cùng lứa tuổi cháu. Cụ đồ nói tiếp giọng rất mệt. Bà giàu héo ruột gan về mẹ cháu. Bà yên yên cái bụng được đôi phần về các cháu đã qua kỳ trứng nước, sớm biết đường ăn ở, nhưng bà rất ấy náy về cha cháu ở cái tuổi, Trẻ chưa qua, già chưa tới, mà... Mà đã mất nội trợ. Cháu ơi, người ta thường nói, Trai thất nội trợ, gái lỡ nhân duyên là bất hạnh. Ấy là... Xấu số lắm lắm, cháu ạ Nghe bà bộc bạch nỗi lo âu, Côn nằm lặng. Tiếng chim Quốc ngoài đồng sen vọng vào. Nghe tiếng chim đêm... Côn cảm thấy ơn ớn lạnh, nhớ đến tiếng chim cú kêu giữa đêm mẹ ốm tại Kinh Đô Huế. Giọng Côn lắng sâu. Bà ơi, tiếng chim Quốc kêu đêm thì lành hay dữ, hả bà? Chim Quốc là giống chim lành, cháu ạ, không một loài chim nào có tiếng kêu như nó. Hồi ông ngoại cháu còn sống, ông thường kể, vua đỗ vũ nước thục, hiệu là vọng đế, bị mất nước. Vua đã sầu muộn đến chết, hóa thành con chim cuốc. Mỗi tiếng kêu của nó là một giọt máu từ trong tim nhỏ ra. Bà cũng nghiệm thấy tiếng cuốc kêu khắc khoải như từng giọt máu nhỏ đều đều suốt cả mùa hè. Cháu cứ thử nghiệm mà coi. Côn lắng cả tâm hồn vào âm thanh đêm hè. Và trước mắt Côn, một vầng đêm tối mịt mù đang thấm động những giọt cuốc, cuốc. Một buổi sáng mùa xuân Con được cha giao cho đơn thuốc Và tiền đi xuống hiệu thuốc bắc Ở Vinh cân thuốc cho bà Đi từ lúc chưa tỏ mặt Xuống đến Vinh Hiệu thuốc bắc chưa mở cửa Con ngồi dưới cây bàng Trước cửa hiệu chờ Lòng bồn chồn Tiếng chim chào nắng sớm Trên hàng cây đã tắt Từng đoàn người gánh gồng Mang sách đi chợ Vinh phiên chính Những người thợ nhà máy riêng Đi làm ca đêm đã về Những ông công chức đi làm cho tòa xứ, cho các công ty hòa trong dòng người đi trên đường phố buổi sáng. Côn thấy có hai đám người khác biệt nhau, đám thợ thuyền gầy gò sách dưới và mặt mày chân tay lem luốc. Các thầy công chức làm ở tòa xứ, ở các công ty thương mại của Pháp, thì người nào cũng béo đẹp, mặc sang trọng. Thỉnh thoảng có ông quan người ta, người Tây, nằm ngả dài trên chiếc xe người kéo. Cần được thuốc cho bà, lòng Côn lâng lâng nghĩ đến cái ngày bà khỏe dậy. Bà sẽ chọn những quả trứng gà ấp không nở được cho hai anh em luộc ăn. Bà dẫn Côn ra vườn chỉ những trái chín. Côn sẽ trèo lên hái xuống và đem vào bàn thờ mẹ thắp hương. Thú vị nhất là được bà sai ra đầm sen, lội mò hái ngó về cho chị Thanh nấu mẹ. Lúc bà ngồi ngắt ngó sen, bà thường ngâm câu kiều. Tiếp thay chút nghĩa cũ càng, dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng. Côn thấy nhẹ bước, đi như chạy. Giữa anh nắng cuối xuân, cô đi một mạch từ vinh về tới cầu hữu biệt, thì thấy anh Khiêm đang chạy hối hả về phía mình. Côn hơi chột xạ. Côn chạy dấn lên được mấy bước nữa, thì nghe tiếng anh Khiêm vừa gọi vừa khóc. Côn ơi, bà, bà chết rồi. Côn khựng lại, hai tay Côn ôm lấy mặt, nấc, nấc. Khiêm đỡ lấy em vào vòng tay mình để khỏi ngã. Một đám mây như dải băng trắng trôi qua ngọn núi độc lôi, che khuất mặt trời. Bóng dâm trùm xuống một vùng xâm sẩm tối. Hai anh em Khiêm Côn bước nặng nề trong vùng bóng dâm ảm đạm giữa cánh đồng chiêm mênh mông. Côn nấc từng tiếng. Bà ơi! Ông ngoại cháu chết. Mẹ cháu chết, em cháu chết, giờ lại đến lượt bà chết, bà ơi. Chôn cất bà ngoại xong, con được cha dẫn đi thăm các bạn thân trước ngày ông phải vào kinh đô nhận chức. Cũng dịp này, Phan Bội Châu đã lập Duy Tân Hội tháng 5 năm 1904. Những người đề xướng sáng lập ra Duy Tân Hội có Phan Bội Châu, Tăng Bạch Hồ, Đặng Tử Kính, Đặng Thái Thân, Nguyễn Hàm, Nam Sương, Lê Võ, các nhà sáng lập Duy Tân Hội đã mời Cường Đế làm hội trường để rồi đưa sang Nhật cầu viện. Trong một thời gian ngắn, ảnh hưởng của Duy Tân Hội đã phát triển rất rộng lớn trong nước. Hầu hết các nhà danh nho, các nhà hàng tâm, hàng sản có tinh thần yêu nước đều tham gia vào hội hoặc ủng hộ hội tiền của để hoạt động. Quan Phó Bảng Sắc là bạn trí thân của Phan Bội Châu nhưng ông không tham gia Duy Tân Hội. Ông không tỏ thái độ tán thành mà cũng chẳng phản đối con đường của Phan Bội Châu. Ông thường trao đổi với Phan Bội Châu, vương thúc quý, về những nỗi đau mất nước. Ông quan niệm cơ trời vận nước bao dâu bể một trí càng khôn khó chuyển phần. sự nghiệp Thượng Y Y Quốc lớp người hiện thời như ông chưa thực hiện được mà phải thế hệ sau con cháu mới có thể gánh vác được công việc lớn lao ấy cho nên ông chỉ có thể làm phần việc trung y y dân Côn thường được nghe cha đàm đạo những quan niệm ấy với Phan Bội Châu Vương Thúc Quý Côn còn làm cái công việc liên lạc giữa Phan Bội Châu với những bạn đồng tâm đồng chí của ông và với cha mình Có lần Côn nghe cha hỏi ông Phan Mục đích của Hội Duy Tân là gì? Cái đích lớn của chúng ta là quét sạch bọn Tây Dương ra khỏi bờ cõi. Có làm được như vậy, ta mới có cơ hội xây đắp nên một nước Việt Nam mới ngang hàng với các nước trên hoàn cầu. Đó là nguyện vọng của 20 triệu con cháu lạc hồng chúng ta. Nhưng lấy cái gì, dựa vào đâu để cái mục đích ấy thành đạt được? Chúng ta nhờ nước Nhật Tân tiến giúp đỡ. Không phải đâu anh san à Vọng ngoại tất vong. Dù mục đích của bước đường tranh đấu không thành đạt Thì ta cũng phải dấn thân Sinh vi nam tử yếu hy kỳ Khẳng hứa càn khôn tự chuyển di, si, Giang sơn tử hỷ sinh đổi nhuế Hiền thánh liêu nhiên tụng diệt si Đã sinh ra tiếng làm trai Thì phải khác đời Chẳng lẽ cứ để mặt trời đất xoay vần tới đâu thì tới Non sông mất rồi sống thêm nhục Sách thánh hiền tẻ ngắt Càng đọc càng mụ đầu óc Sau cuộc bàn luận giữa cha và Phan Bội Châu Côn chăn trở nghĩ về những điều đã nghe được Nhân lúc trên đường cùng cha đi tiễn Phan Bội Châu cồn triết tự về mục đích của hội duy tân Mà Phan Bội Châu đã nói với cha Côn viết lên bàn tay chữ Vương Biến xa chữ Tam Chữ Tây Biến ra chữ tứ Quan phó bảng sắc Đọc những chữ đó trên tay con Nhưng chưa rõ là ý làm sao Hỏi Con muốn nói gì về cách chí tự này Dạ thưa cha Con nghe chú giải san nói chuyện Với cha về công việc hội kín Trong đầu con bỗng lé lên Cái trò chí tự Với nghĩa của nó là Rút ruột vua Bỏ nét sổ Tam dân bình đẳng Chém đầu tây, Bỏ nét đầu Tứ trùng sai huynh. Quan phó bảng sắc Sừng sốt nhìn con Ông ngập ngừng xây lát hỏi Con có nghe ông giải san Bàn việc đi cầu viện người phủ tang Nhật Bản không Dạ con có nghe Và con cũng ngẫm nghĩ nhiều Cái điều ấy cha ạ Con thấy sao Mưu phương tầm kế cứu nước Là vô cùng trọng đại Đó là công việc Của những người tai mắt, của các đấng trượng phu, của người lớn tuổi. Con còn non trẻ, chưa dám nghĩ tới những việc hệ trọng ấy. Nhưng con được nghe lỏm những lời bàn của cha, của các bác, các chú, còn lại trộm nghĩ. Ai quốc bất phân nhân, vị bản, anh hùng vô luận, thiếu niên do. So. Lòng yêu nước, không phân biệt người đó xuất thân là gì. Đã có chí anh hùng, thì chẳng phải tính đến tuổi nhỏ làm gì. Từ đó, con ngẫm về lịch sử của nước nhà, con thấy cậu bé làng Phủ Đồng còn đang tuổi nhi đồng mà đã đứng xa gánh vác việc đánh sạc ân, cứu nước. Trần Quốc Toàn, đang tuổi thiếu niên, trộm nghe các bậc cha chú họp đại chiều bàn việc chống sạc nguyên, Toàn đã tự mình tập hợp một đạo quân, hợp lực với chư tướng chư quân dưới cờ sát thát của Hưng Đạo Vương. Con chẳng dám sánh mình với những gương trung nghĩa tự ngàn xưa. Mà chỉ nghĩ mình đã biết cầm đũa lùa cơm ăn, cầm bút viết chữ đọc, thì con phải suy xét việc mất còn của nước mình, của dân mình. Cho nên cái mục đích của hội kín mà chú Giải San nói tới, con rất ưng ý. Nhưng lại dựa ngoại viện để cứu nước nhà, và chỗ dựa ấy là nước phủ tang, thì con chưa có đủ sự hiểu biết mà bàn tới, cha ạ. Trời mưa lất phất, quan phó bảng sắc, nhưng cái ô về phía bên trái che mưa cho con Nhưng côn xài bước hơi dài Vượt lên trước cha một chút Đầu côn đội cái khăn vành dế Đã không còn ở dưới chiếc ô của cha nữa Ông Sắc dẫn bước theo con nói bằng một giọng thân mật Hôm nay hai cha con mình đi tiễn ông giải san Lên đường tính việc đông du Sự suy nghĩ của con cũng giống sự suy nghĩ của cha Về công cuộc cứu nước cứu dân của ông giải san Ông ngập ngừng xây lát, người xoay chuyển được cuộc thế có lẽ, lớp các con chứ lớp ông nghè ông cử như cha không gánh nổi đâu. Âu là mặc khách tâm minh trung sơn thạch, bất bình sự phó cả giang lưu. Tấm lòng trong sáng của kẻ văn nhân xin gửi núi chung sự bất bình đành thả theo dòng sông cả chảy. Hai cha con quan phó bảng sắc thở dài lặng lẽ bước trên con đường mưa bụi. Từ đan nhiễm, quê Phan Bội Châu ra đường cái quan dợp bóng che làng, những giọt mưa bụi đọng trên ngọn cây rơi lộp độp xuống ô quan phó bảng Sắc. Ô ông giải san. Côn đi dưới bóng ô của thầy Vương Thúc Quý. Nghe tiếng giọt nước cành cây điểm xuống ô, côn thầm cảm một âm thanh của thời khắc buổi tiễn đưa. Con đường cái quan từ thị trấn sa nam xuống thành vinh như ngắn lại, hòn núi độc lôi, rừng sững bên đường, đượm vẻ trầm tư và như đứng trào. Làn gió luồn theo núi quét nhẹ nhẹ trên hàng cây ven sông, xóa ngọn xuống cầu hữu biệt. Phan Bội Châu dừng chân bên núi, chiếc ô trên tay ông nặng chữ những giọt mưa rơi và lào đảo trước ngọn gió lồng, giọng ông hơi nghẹn ngào. Chư Huynh đi với tôi một đoạn đường đã khá dài Đây là cầu hữu biệt Chúng ta tạm biệt tại đây Và núi độc lôi chứng giám cho tình bằng hữu của chúng ta Ông cầm lấy bàn tay côn nói Cháu ơi, hậu sinh khả úy Chú tin cháu sẽ là Chim bằng tung cánh xuyên trời thẳm Thử sức đại dương thùa cá côn Chú cảm ơn cháu đã tiễn đưa chú Chú hy vọng sẽ được gặp cháu trên con đường vì nghĩa lớn. Côn hơi bối rối, "Cháu, cháu cảm ơn chú đã trao gửi cho cháu những tình cảm và niềm tin cao cả ấy. Cháu rất thích bài thơ Chơi Xuân của chú, mà mê nhất là hai câu: Nước non hồng là còn đây mãi, mặt mũi anh hùng há chịu gì?" Phan Bội Châu ôm choàng Nguyễn Sinh Côn, Chiếc ô trao qua trao lại trên vai, giọt mưa chảy dài xuống áo hai chú cháu. quan phó bảng Nguyễn Sinh Sắc sập ô xuống, cùng cử nhân Vương Thúc Quý đứng sát bên Phan Bội Châu. Phó bảng Sắc lấy từ trong túi áo một tờ giấy quyền, mở ra dưới bóng ô của Vương Thúc Quý nói. Anh cử quý và tôi có cảm tác mấy hàng, xin tặng anh lúc thượng lộ, tôi xin đọc. Độc lôi sơn hạ, Hữu biệt kiều Tây, phong vi vi hẻ chấp quân quyết, vũ tế tế hẻ giữ quân biệt. Dưới sườn núi độc lôi, mé tây cầu Hữu biệt, gió hưu hưu thổi biện diện cầm tay áo anh, mưa bay lất vất cùng anh tiễn biệt. Mọi người đều sập ô xuống, chắp tay trước ngực. Đầu cúi dưới làn mưa Tiếng gió hú trên núi Mọi người đâm đâm nhìn theo bóng phan bội châu Đang dảo bước trên con đường mịt mù mưa gió